Lý Nhật Quang Lý Nhật Quang tên thật là Lý Hoảng Là con thứ 8 của vua Lý Thái Tông Năm càng phù hữu đạo thứ nhất 1039 Lý Hoảng đảm nhiệm Việc thu thuế ở châu Nghệ An Năm 1044 Lý Thái Tông phong cho Lý Nhật Quang Làm tri châu Nghệ An Tức hiệu là uy minh hầu Sau khi đánh dẹp loạn chiêm thành Lý Thái Tông thăng cho Lý Nhật Quang Làm uy minh dương Ở Nghệ An khi đó, nhiều tộc người không nghe theo triều đình hay xảy ra xung đột, được vua Lý Thái Tông ủy thác. Uy Minh Dương dẫn quân đi tuần tra biên giới và đã thu phục được những tộc người này. Trong thời gian làm tri châu Nghệ An, Uy Minh Dương còn tích cực cho khai khẩn đất hoang, mở mang giáo dục, xây dựng Nghệ An trở thành miền đất trù phú. Riêng ở Diễn Châu, Ông đã cho chiêu dân lập các dùng đất mới là Hữu Bằng, Lý Nhân, Mỹ Lộc, Yên Lý, Mỹ Quang và Hoàng Trường. Khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi, Lý Nhật Quang bị triều đình nghi kỵ. Ông bèn từ quan cùng gia đình về sống tại xã Bạch Đường, huyện Nam Đường, Nghệ An và mất ở đó. Uy Minh Dương, Lý Nhật Quang được nhân dân Nghệ An tôn thờ nhiều nơi. Ở đây có tới hơn 30 đền thờ Lý Nhật Quang nhưng ngôi đền chính lại nằm ở xã Quả Sơn, huyện Đô Lương, gọi là đền Quả Sơn. Bác Lan Hoàng Tử, Hoàng Tử thứ tám được vua rất yêu. Thái Tông đông con khi sinh Lý Hoãn tuổi đã cao, lại càng quý lắm. khi đến thăm cung chính linh thường nói với bà Hoàng họ Lê mẹ của Hoãn rằng: sinh sau để muộn là thiệt. Các trang ấp ở gần. Ta phong cho các hoàng tử anh cả rồi, cậu tám này rồi phải đi xa thôi. Năm 15 tuổi, bác Lan hoàng tử, tức chàng hoàng tử thứ tám, đã giỏi bắn cung cưỡi ngựa, lại được người tài giỏi kèm cặp nên văn võ giỏ đều giỏi. Tuy vậy, chàng không trổ tài. Một ngày Tết nguyên đáng, Lý Thái Tông cho gọi các hoàng tử lại, ban yến, liền hỏi các con một câu rằng. Trong sách luận ngữ, chương bác vật có viết rằng, Tử cống dục khử bốc sóc, chi khái dương. Tử viết, tứ giả, nhĩ ái kỳ dương, ngã ái kỳ lễ. Câu này phải giảng như thế nào? Các hoàng tử chưa ai trả lời được, thì bác Lan Hoàng tử liền kéo anh cả. Khai Hoàng Dương, ghé tai nói gì không rõ. Thấy Khai Hoàng Dương à lên một tiếng, rồi quỳ xuống tâu rằng. Tâu phụ dương. Đó là chuyện thầy tử cống học trò của Đức Khổng Tử làm quan đại phu ở nước lỗ. Nhân ngày lễ sóc, thường hay giết dê, dân tế. Ông ta thương con dê, muốn bỏ tục ấy đi, nhưng Đức Khổng Tử cho như thế là vô lễ mà khiển trách. Lý Thái Tông gật đầu khen khai Hoàng Dương, nhưng gọi bác Lan Hoàng Tử lại mà bảo rằng Con rỉ tai cho anh cả con phải không? Sao con biết mà con không nói Chàng tám thưa Thưa Phủ Dương Anh con thay mặt chúng con Để nói điều này thì phải hơn ạ Dưa kéo tay chàng tám mà khen Đáng lý con bị phạt Nhưng vì hiếu thuận Ta thưởng cho cả hai Mỗi người một chén ngự tử Và một chiếc áo lụa nghi tàm Hai hoàng tử lại tạ Chờ chàng tám uống xong Thái Tông lại hỏi con thử dịch câu ấy cho ta xem nào. Tâu, câu đó nên dịch là Thầy tử cống muốn bỏ việc dân dê sống trong lễ sóc. Đức Thánh nói rằng Này tứ, ngươi thương con dê, nhưng ta thì chuộng lễ. Câu ấy nghĩa thế nào? Tâu, thương con dê là nhân, Nhưng lễ tế trời đất còn lớn hơn nhân. Ở đây vì lễ mà đành phải giết dê dân tế Cho đúng với lòng thành với trời đất Vua nói với các hoàng tử Em tám bé nhất Biết thân biết phận Học kỹ nghĩa sâu Các con nên học như em Để sau này đem tài ra giúp nước Đến tuổi nhận chức phong Vua gọi bác Lan hoàng tử đến hỏi Con phải đi xa Ta rất nhớ con Nhưng không làm sao được Lý Hoảng nói Đất nước một giải đều gấm dốc, đều phải giữ gìn, xin phụ dương chớ quá bận tâm. Thái Tông lại hỏi, đi xa, không gần triều đình, con định xử thế như thế nào? Bác Lan Hoàng Tử nói, Tâu, trình hiệu đời Tống có bốn câu thơ có thể làm châm ngôn cho đời. Đó là, đạo thông thiên địa, bao màu nhiệm, chí vút trời mây, mãi biến thông, chẳng hợm giàu sang nghèo chẳng nhục làm trai như thế thật hào hùng thái tông nghe con nói yên tâm lắm phong cho lý hoãn làm uy minh hầu ra trấn châu nghệ an uy minh hầu đến nghệ an trước hết lo luyện quân ngày đêm cho thuần thục rồi thiết lập các doanh trại gần xa tương ứng lẫn nhau ở vùng đất dữ quan phụ đạo hay tráo trở ông đều đem theo dũng tướng đến tận nơi vừa để hỏi thăm Vừa xem bụng dạ ra sao để biết mà liệu định Chỉ trong vòng một năm Suốt Nghệ An chỗ nào cũng có hội hè Cao vui trong ngày lễ Tết Dân chúng cần mẫn Bọn trộm cướp đầu trâu mặt ngựa Đều bị trừng trị hoặc thu phục Lúa ngô khoai sắn trước đây Năm nào cũng thiếu thì bây giờ Nhà giàu đã có cót đơn Cót kép Nhà nghèo say sở ăn đụng khoai đụng sắn Cũng không thiếu bữa uy minh hầu dù trẻ song luôn luôn đắm mình vào công việc thỉnh thoảng chàng mới đi săn do một chuyến cũng là để lấy voi dâng cho triều đình hoặc dùng vào việc quân năm ấy vua chiêm thành là xã đậu bỏ lễ cống hàng năm có ý tráo trở vua lý thái tông cất quân đánh dẹp ngay khi trời còn đang mưa to lũ lớn trung sứ đến phủ gặp uy minh hầu mà nói Triều đình coi châu Nghệ An là đất quan yếu có ý muốn lập hành dinh lớn ở đây. Trong khoảng một tháng nữa, hoàng đế cất quân, đại quan nhân có thu xếp xong không? Lý Hoảng nghĩ và tính toán một lúc rồi nói. Ý của phụ dương ta thế nào? Triều đình muốn đặt một hành dinh của hoàng đế tại bà Hòa. Nơi đây phải có cung điện để vua họp bàn với các đại thần và nghĩ lại trên đường hành quân. Hành dinh, trung quân sẽ đóng còn tiền quân và hậu quân cũng phải có chỗ để quân thủy quân bộ đủ trú lại nếu cần có thể tập trận về các kho lương thảo khí giới thì sao uyên minh hầu quả là người biết việc hoàng thượng muốn nơi đây không chỉ là nơi trú quân trên đường đánh chiếm chiêm thành mà còn là một hành dinh tiến có thể đánh phạt xa lui có thể giữ đất vững vàng thời bình là nơi giao lưu ở các dùng xa với dùng chân sóng Thời chiến là một thành lũy lớn có thể chống trả với ngoại xâm. Uy Minh Hầu bảo Trung Sứ, ta nhận được lệnh tâm phúc của Phụ vương sẽ thi hành ngay, nhưng theo ta trước mắt hãy lo đáp ứng được việc chinh phạt, chiêm thành của Hoàng thượng đã. Uy Minh Hầu liền quy động sức lính sức dân, đến mở luồng dọn bãi, lập kho tàng, xây hành cung. Khi vua đem quân đến thì một góc mái nơi chính điện còn chưa lập xong. Lý Thái Tông ban lời khen nhưng chỉ vào chỗ mái còn trống bảo: Con liệu để ta nghỉ trong điện mà nhìn thấy cả trời kia ư? Ti Minh hầu Lý Hoãn dội quỳ tâu: Con thật đắc tội. Song tự nghĩ việc đồn trú của hàng dạng quân lính cần phải nghiêm cẩn nên dốc sức lo trước. Không ngờ đại quân thần tốc lại đến sớm dài ngày nên hành dinh lập không kịp. con gắng làm đến tối sẽ xong thôi ạ lý thái tông an ủi vua ngự giá thân chinh có khi còn dựng lều giữa bãi kia mà cung điện đàng hoàng thế này là tốt lắm rồi ta nhìn con thấy tóc rậm lên mắt sâu xuống người gầy rọc đi ta biết con đang nổ thế nào rồi rồi vua đi thăm hành dinh một lượt rất ưng ý nhưng không khen một lời nào sợ chàng tám được khen dễ xin kiêu căng tự mãn vua cất quân đánh chiêm thành thắng lớn Bắt xả đẩu, đem quân về nước. Khi luận công, Uy Minh Hầu được tính vào hàng đầu và được phong tước dương. Chính lệnh của Uy Minh Hầu càng nghiêm. Nghệ An lúc ấy là một châu lớn. Dương cho lập sổ đinh, sổ điền lại rất rành mạch. Lại cho khơi sông đắp đê làm muối mở ngư trường, úy lạo các tộc ít người ở mạng ngược. Trong vòng 10 năm, Nghệ An đã là một vùng đất mạnh. tin cậy của triều đình. Cường giới rõ ràng Trấn Ninh quy phục Lý Thái Tông Băng Hà Thánh Tông lên thay Đám quan phụ đạo là ông Yết Lý Bỉ ngông cuồng nổi loạn Nghĩ rằng là đất trong châu mình Uy Minh Dương đem quân dẹp yên Và đang làm bản tấu lên hoàng đế Thì Trung Sứ mang chiếu chỉ đến Chiếu thư có đoạn Uy Minh Dương đánh giặc tự quyền Không đợi thánh chỉ Hay là cậy công lớn mà không nghĩ đến triều đình Hay là cậy thân thích với Thánh Hoàng, Mà nhờn rẽ, Dương hãy sửa mình, Và suy ngẫm kỹ, Hoàng đế giáng tội Dương. Dương không phàn nàn gì, Hỏi ra mới biết ở trong triều, Có kẻ dèm pha, Sợ Dương uy thế lớn chuyên quyền, Nên mượn uy Thánh Tông, Có lời răng trước, Dương tiếp đãi trung sứ, Rồi nhờ ông ta đem bản tấu về triều, Thánh Tông mở xem, Mới biết là Dương xin từ chức, Thánh Tông thở dài nhưng không giữ lại Thấy Uy Minh Dương bỏ nhiệm sở Trở về đất phong của mình Dân chúng đổ ra đường tranh nhau níu xe giữ ngựa khóc lóc Xin Dương ở lại Dương an ủi mãi mới dứt ra đi khỏi được Uy Minh Dương lý hoảng Từ khi tự chức Lòng lại thanh thản tự nhiên Vui với hoa cỏ Ông chăm lan uống trà Gọi bạn rượu đến Có lúc ông ra ngoài trang ấp đi săn Năm bảy ngày mới về, khi về, được con Nai to, giữ lại được một đùi, còn đem chia đều cho các quân hầu đầy tớ, ai cũng được hưởng. Có đêm ngồi đến khuya ở vườn hoa, một mình nhận lấy hương của Hồng, của Lan, của Huệ, của Nhài, của Mộc, của Sen, đứng trên lầu nghinh Phong mà đón gió nhìn trăng. Có hôm một mình ra bờ sông, với mấy chiếc cần câu, ngồi đến tối mới về. Sách theo một giỏ đầy cá, Dương tính nết, đôn hậu hòa đồng, ai cũng quý. Dương cho mình như thế là hơn người. Một buổi sáng, Y Minh Dương đang ngồi chơi chợt thấy từ bên ngoài, một con quả từ đâu trên trời bay thẳng vào nhà. Đến tận trướng phủ, chim yến trong lòng chim sẻ ở dưới mái đều sớn sát, bay lẫn vào hốc mái, hoặc nhảy loạn trên đỉnh nóc lồng son người nhà cho là điềm không hay, hè nhau bắt nó. nhưng con quả đen vừa đến, bay đúng ba vòng quanh trướng, khi nhận ra uy minh dương liền bay tới chỗ dương ngồi, bay ngang dai, kêu lên mấy tiếng rộn ràng, rồi xà vào lòng dương. dương xòe tay ra đón nó, thì bỗng con quả đen biến mất, trên tay dương chỉ còn tờ giấy trắng, đem ra ánh sáng soi thì không thấy gì. Chỉ có những vết vẽ rồng mây mờ in trên giấy. Hình như, dương nghiệm ra điều gì, trong bụng cho là điềm lành, lòng rất vui. Nhân tuần trăng, dương liền cho người mở tiệc mời bạn bè đến. Đêm ấy rượu ngon tràn bát, đàn hát gian xa, trăng sáng sao thưa. tiệc sang, người quý mến nhau, thân thiết như anh em say mềm bá cổ nhau, cùng hát với nhạc công ca nữ. Thì cứ mở ai thích, cứ uống say thì về dương tụ án thiêu thiêu chợt thấy bên ngoài gió thốc cửa son đẩy ra một chân nhân râu dài cân đai kia đen rất nghiêm trang tay cầm thanh đao uyển nguyệt đến trước mặt cúi chào dương hỏi ngươi là ai người kia đáp tôi là vũ khúc tinh quân dân lệnh ngọc hoàng mời dương đến nhiệm sở của tử hư đế quân để dân mệnh thảo một chương ngọc điệp dương nói ta là người trần mắt thịt sao làm nổi việc trời chú khúc tinh quân thưa hết được đạo người tức là hiểu được đạo trời ngọc hoàng đã có lệnh mời ác hẳn nhận ra người hiền đức dương vội xua tay gạt thanh long đao khiêm nhường từ chối thì chợt có cơn gió lạnh ào tới dương tỉnh giấc mới biết mình nằm mơ đêm ấy dương mất trên giường mà còn tươi nguyên những niềm vui trong bàn tiệc dân bản châu lập đền thờ đời nguyên phong vua trần thái tông đánh chim có đến dân lễ vật mong được phò trợ quả nhiên khi cất quân sóng xuôi gió thuận đánh mấy trận là toàn thắng chức phán quan trong đền cung kính chắp tay hỏi nhà lý chẳng mất về tay nhà trần ư sao ngài vẫn giúp kẻ đã giành mất ngai vàng của dòng họ mình thần cười trả lời gian sang là của mọi nhà một dòng họ không thể duy trì mãi mãi Nhà Trần đã được dân tin theo, đem quân chinh phạt kẻ quấy rối bờ cõi để giữ yên cho đất nước, đến dân lễ với tấm lòng thành, giả lại việc này hợp với đạo trời. Thầy trò chưa dứt câu chuyện thì quân nhà Trần đã chiến thắng trở về, vua Thái Tông đã đích thân đến tạ ơn. Khi về triều, dương được vua Trần phong sắc là uy minh dũng liệt đại dương, thượng đẳng thần khói hương đời đời nghi ngút